Mua bán không thiếu thứ gì Người qua kẻ lại thật là nhộn nhịp Họ đi một lúc Thì thấy một khách điếm không lớn lắm Đứng độc lập một nơi Thật là yên tĩnh Khách điếm có đề là lục thuận cử Đen lồng đỏ rực treo ở trước cổng Hai tấm phù điều có hình một con đại bàng Đang dương cánh Treo hai bên cửa trông thật là uy nghiêm trầm tĩnh Cung ninh nhìn thấy thế Thì thấp giọng nói Kiểu phó mình chủ Cũng đã đến nơi rồi Cô Yến La Hán nói bên tai của Sở Vân Ơn này, lão đệ Trên dòng hồ, các môn phái không muốn để lộ tiêu ký Sợ người ta biết được chỗ ở Chẳng giống như là những người sống đường hoàng như thế này Sở Vân nói với cô Yến La Hán Giọng vui vẻ tự hào Nghiêm hình Đó là truyền thống vô ý của Kim Điều Mình Ngay lúc này hai cánh cửa khách điếm vụt mở Một đoàn người áo đen bước ùa ra Dẫn đầu là Tử Tâm Điều Kiều Hạo Khoam người hành lễ với Sở Vân Hai bên Tử Tâm Điều là Lăng Tiêu Đường Chủ Cuồng ngưng bành Mã Vũ hoàn Chủ Kim Phát Khách Tất Lực Sau lưng họ là Hắc Bạch Song Đà, Bát Đại Phủ Tam Nhân và hơn 20 đệ tử khác Sở Vân bước tới chào hỏi bắt tay từ người một Người cuối cùng to lớn Ôm lấy Sở Vân khóc âm lên nói Chủ nhân cấp sát đáng chết Không kịp đến để mà đi cùng chủ nhân Sở vân cười cảm động, vỗ lên vai cáp sát nói. À, khá lắm, lớn xác thế này mà cứ như trẻ con. Ờ thôi, đừng khóc nữa, mọi người cười cho đấy. Từ tâm điều kiều hạo bước tới bên, cười nói với sở vân. Lý hộ vệ đã nói toàn bộ mọi việc rất là tường tận cho Huỳnh Đại nghe. Mọi người không có dịp tham gia cùng với Minh Chủ, cảm thấy hối tiếc vô cùng. Xin phó Minh Chủ đừng giận. Cái lối ấy là của Tại Hạ, cũng vì mối tư thù của mình mà làm cho cả mình phải vất vả, liên lụy. Tại Hạ cũng chỉ mong việc này qua đi, để mọi người chúng ta trở về quẻ tự hồ. Bảnh mã ngắm nhìn Sở Vân một lúc rồi nói Mình chủ, dạo này gầy đi nhiều quá đấy. Ngay lúc ấy, khoái đao tam lang Lý Khải cùng với sát quân tử Thịnh Dương bước tới quỳ xuống hành lễ. Sở Vân vội đỡ hai người dạy hỏi Thịnh Dương, thương thế đã chữa khỏi hẳn rồi chứ? Thịnh Dương ướn ngực dõng ràng nói Khải bầm minh chủ, vết thương của đệ tử đã chữa khỏi Quả là do đệ tử bất tải nên là làm cho minh chủ lo lắng Đệ tử xin hết lòng báo đáp Ngay lúc ấy sở vân nhìn thấy nơi cửa khách điếm có ngũ nhạc nhất kiếm biện thường Và ngân thanh song lòng thì vội vàng thì lễ nói Tại hạ từ lâu tin rằng Biện huynh và huynh đệ họ hướng các vị sẽ cùng tại hạ gặp gỡ theo cách này. Quả nhiên đúng là như vậy. Ngũ nhạc nhất kiếm nói à, Đã mấy tháng này chưa gặp biện mỗ và huynh đệ họ hướng đều nhớ mong khôn kể. Sợ huynh lăn lộn răng hồ vất vả gầy đi nhiều rồi đấy. Sở vân sờ sờ lên má mình cười nói Cũng vì bệnh tương từ tư nữa ở biện huynh xích kỳ truy phong lạc thâm huynh Và từ bảo đồng quài công tôn Huỳnh Chắc là bận công chuyện Ở sông Bách Cốc lo đãi vàng ử Còn bạch y tú sĩ Đào Huỳnh Chắc là thương thế đã được điều trị khỏi rồi chứ Đúng vậy Cảm ơn sở Huỳnh đã quan tâm đến Đào Huỳnh thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi Đang vì sở Huỳnh mà lo Ngọc đỉnh đàn hưởng đấy Sở Vân sầm mặt lại Nói ngay Lý Khải thịnh dương đậu Việc của ta sao lại để cho Đào Hiệp Sĩ vất vả vậy Thấy thế biện thường vội nói Đấy là Đào Huỳnh cảm ơn sự cứu mạng của Sở Huỳnh Mà tự nguyện làm như thế đấy Đừng trách Lý Thịnh Hai hộ vệ gương mẫu này Sở Vân quay sang Huỳnh đệ họ hướng nói Thuộc hạ cô buồn mình quấy nhiễu quý vị quá nhiều Sở Vân không dám nói lời cảm ơn Chỉ cho phép Sở Vân này Được ghi nhớ mãi trong tim mình Nghĩa cử và ơn đức ấy Kim phát khách tất lực bước tới nói nhỏ Nghe nói lần này Minh chủ đến Đại Hồng Sơn để mà cầu thần cho phép bổn tọa được chúc lời đại hỷ. Sở Vân cầm tay Tất Lực cười vui vẻ nói: "Xin cảm ơn rất là nhiều. Hai người từ mã vệ cổ viêm trong bát đại phủ và người bị thương ở ngũ phước khách sạn đâu cả mà không thấy ba người ấy. Mấy người ấy dũng mãnh vô cùng, người nên lo cho bọn họ ăn nhiều hơn." Từ tâm điều kiều hạo bước tới nói: Mình chủ, cho phép huynh đệ Được vào bên trong nói chuyện chứ Thế là sở vân gật đầu Cùng mọi người tiến vào khách điếm Đi qua một cái sân rộng Đến mấy cái đình nhỏ ngắm trăng Rồi đi thẳng vào một gian phòng rất là lớn Sở vân nhìn thấy trong đó Chất đầy giường lớn giường nhỏ Cô Yên là hắn nói Ở khách sạn này tuy là không nhỏ Nhưng mà chứa từng này người Cộng thêm những đồ đặc ấy Không chứa nổi Nên là phải mượn thêm chỗ của lão đệ để mở chứa. Mọi người thuật lại đầy đủ cho nhau những diễn biến đã xảy ra trong thời gian qua. Hóa ra là những nhóm người trong nhóm phó minh chủ kiều hạo. Suốt thời gian ấy nghỉ ngơi ôn chuyện, dưỡng bệnh mà không phải đối phó với một khó khăn nào cả. Nên là rất chăm chú theo dõi những việc xảy ra cho Sở Vân. Sau khi kể hết mọi chuyện, Sở Vân nói Lần này đến Đại Hồng Sơn đương nhiên là dĩ hỏa vi quý. Nếu như mà những người của Đại Hồng Sơn đối với chúng ta có điều gì quá đáng, vượt quá sự nhẫn nại của quý vị, xin quý vị hãy nể mặt tài hạ mà nhún nhường. Tài hạ hiểu rằng yêu cầu này là quá không phải. Kiều Hạo nói, những điều đó cũng thật là thuận tình chính lý mà thôi, sao lại không nên? Về mặt tình cảm hữu nghị, chúng tôi kính trọng mình chủ thì cần phải làm như vậy. Về mặt công luận mà nói, Minh Chủ đã nói là toàn mình trên dưới nhất loạt phục tùng. Đương nhiên, càng giản đơn thì Minh Chủ càng yên tâm mà thôi. Rồi Kiều Hạo quay lại nói với mọi người, giọng nghiêm trang. Tất cả môn hạ của Kim Điêu mình đều đã nghèo huấn thị vừa rồi của Minh Chủ rồi chứ? Nếu như tự ý hành động, làm hỏng việc chung, không cần phải nói nhiều, kẻ ấy tự mình sự tội. Những lời Kiều Hạo vừa nói chắc nịch lạnh lùng. Ai nấy nghe thấy những lời ấy đều hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Cô Yến La Hán nhấp một ngụm rượu nói. Tà quài tử Tống Băng của Đại Hồng Sơn là một người rất là thức thời. Chỉ có ngại là quỷ cô tử Lê Kỳ mà thôi. Lão này uh, nghe nói tính khí độc ác vô cùng. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm khẽ cười nói. Tính tình của quỷ cô tử Lê Kỳ. Quả là cổ quái, vừa cứng rắn, vừa mạnh mẽ. Bảy năm trước, tại hà có gặp một lần. Trong lúc nói chuyện với nhau, lão tỏ ra điểm tính, nhưng mà vẫn không giấu nổi vẻ của ngạo khinh người. Thiên làng lãnh cương cười nói, kể ra ta phải cho lão ta mất mặt, thì lão ta mới hết của ngạo. Nhưng mà nói là nói thế thôi, chứ không thể hành động bậy bạ được. Sở vân nhìn mọi người nói, Chúng ta tùy cơ mà ứng biến, nhưng mà mọi người cần phải nhớ rằng, mỗi bước di động của một quân cờ đều do tại hạ cùng với phó minh chủ nghiên cứu cẩn thận, quyết định rồi mới làm. Sau khi mọi người giải tán đi nghỉ, cô Yến La Hán đi sau cùng, ngoái đầu lại cười nói. <cười> Ngoản lắm, bang chủ của các người quỷ chế rất là nghiêm khắc. Chẳng ngờ lão cừu bên ngoài nói năng khách khí là thế, mà tính tình lại nghiêm khắc, kiên quyết đến phát sợ này lão huỳnh đó cũng là truyền thống của kim điều mình công tư phần mình lão huỳnh người đã thấy rõ rồi chứ đại hồng sơn đỉnh núi cao muôn trường xanh thăm thẳm khe sâu tuyệt cốc địa thế hiểm trở như là tàng lòng ngọa hồ đại hồng sơn danh chấn thiên hạ uy hiếp võ lâm hùng cứ ở dãy núi này hai chữ đại hồng thâu toán cả vận mệnh của hắc bạch lưỡng đạo cũng là kẻ duy nhất phát lệnh thi hành các quyết định có ảnh hưởng đến vận mệnh của Võ Lâm. Hơn 40 người ngựa và 20 cỗ xe song mã hai hôm trước đã qua Tam Dương Điếm, hôm nay đã đến Đại Hồng Sơn. Mọi người ngắm nhìn Đại Hồng Sơn hùng vĩ trắng lệ như là một người khổng lồ đầu đội mây, chân đạp đất, khí thế hiền ngang, kiêu dũng hơn người. Sở Vân đi phía trước đoàn người, lẩm bẩm nói: Thủy Linh Tú, nên là sản sinh mỹ nhân. Phượng Mục Nữ, Huỳnh đã đến rồi. Kỳ hạn 3 tháng, thực hiện rất là chính xác. Cô yên La Hán chỉ đỉnh núi cao ở bên phải nói. Này, ở Lão Đệ, đỉnh núi đột ngột cao vượt hẳn kia. Theo như lời con bé nọ nói, là Quỳ Lai Phòng. Người đã đến rồi, con bé ấy sao lại chưa tới? Hay là hắn chưa nhìn thấy? Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, trước mặt chàng là một con đường lớn đến thẳng chân núi. Con đường lên núi ẩn trong rừng sâu. Ngoài con đường đó không có cách nào khác cho đội hình của họ tiến lên được. Bành Mã tiến lại bên cạnh Sở Vân nói: “Mình chủ, Đại Hồng Sơn nổi tiếng là đại nhất hiểm địa, nhất là từ lúc Đại Hồng Lâm làm căn cứ địa, chúng ta đàng hoàng mà đến, họ không thể không thấy.” Nhưng mà đến lúc này không một bóng người xuất hiện liên lạc cùng với chúng ta. Bất luận đối phương có ý định gì, nhưng nói về đạo lý chung thì không thể hành động như thế này được. Đúng vậy, Tại Hạ cũng nghĩ như thế. Theo tình hình thế này mà nói, những người bạn đó chẳng đúng chút nào, hình như là không có thiện ý. <cười> Mẹ kiếp, lúc này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hư. Ngay lúc đó trong khu rừng trước mặt, Bỗng vụt lên không chung 16 mũi tên có gắn chuồng bạc. Đuôi tên có gắn một dải lụa màu ngũ sắc. Sở Vân mỉm cười nói. Đây là ý gì đây? Ồ, oh, cũng được. Đại Khái coi như là Đại Hồng Sơn đoán khách bằng lễ vật ấy đây. Ngay khi đó, khi lời của cổ Yến La Hán chưa dứt, thì tràng võ ngựa đã vang lên. Khắp nơi sáu mươi mấy kỵ sĩ đã lao về phía họ. Cùng với những kỵ sĩ nọ, Cách họ khoảng trăm trượng, từ trong những bụi cỏ, những lùm cây hốc đá, bờ khe, đều đứng bật dậy vô số những tráng sĩ đầu đội mũ ngụy trang theo màu cỏ cây nơi họ ẩn núp. Kiều hào khẽ cười nói, Mình chủ, Đại Hồng Sơn bố trí trận địa cũng không nhỏ lắm nhỉ. Sở Vân nhìn tình hình trước mặt liền phán đoán, Đại Hồng Sơn bày ra tình thế đó, chỉ là một cách lòng trọng đón tiếp khách giang hồ mà thôi nhiều lắm cũng chỉ uy hiếp khách trụ đình bọn họ trên bình khí đều có buộc đai màu chứng tỏ không có ý định gây hấn ít nhất là vào lúc này thiên lang lãnh cường bước ngang qua hàng quân rồi đi từ đầu đến cuối sau đó vòng lên phía trước đó là ông ta đi ra lệnh sẵn sàng chiến đấu đoàn kỳ mã nọ đã đến gần người dẫn đầu chỉ có một mắt một tai và một cánh tay tuổi độ 50 Mặc áo hai màu vàng bạc lấp lánh giữa ánh mặt trời người đó gây cho mọi người ấn tượng đe dọa khủng khiếp Bên phải người ấy là một người trung niên to béo Ngũ quan rất là nhỏ Trông rất là giống cô Yển La Hán Hai người tiếp theo Một vị trông hiền tử Dâu dài nhìn sở vân cười Đó chính là Trường Xuân Đường Chủ Đại lực thiết kích Phan thế danh của Đại Hồng Sơn Bên cạnh ông ta có ba người gióng hàng ngang Sở Vân nhìn thấy vị bên phải rất là quen thuộc, đó là thổ tự đà chủ, cam tẩu trường lăng. Cánh tay áo bên trái đã lõng thóng bỏ xuôi, đó chính là chiến tích nơi đại liễu bình. Trên trường lăng là Hồng Y Khách, hỏa tự đà chủ, đơn làng Lý Mục. Trên Lý Mục là Bạch Hạc Phùng Miễn. Còn hai vị khác trong ngũ đà là Kim tự đà chủ, cầm ma trường, hạ quản tế và Mộc đà chủ, trường sách quyền hồn oanh ân. Cô Yến La Hán khẽ nói bên tai Sở Vân. Hay lão già phía trước mặt Phan Thế Dảnh, nhất là cái lão toàn thân chỉ có một nửa, chính là thủ tịch Tam Đường của Đại Hồng Sơn, Vạn Hỷ Đường chủ, Khổ Linh Bỉ Già. Còn cái lão tròn béo ấy chính là một tay đường chủ, gọi là duy Hoàng Hiệu, là Sư Vương. Lúc ấy đoàn người ngựa đã hoàn toàn dừng lại. Phan Thế Danh dục ngựa lên trước hành lễ, cười nói Đại Hồng Sơn, Tam Đường, Ngũ Đà, xuất lính Bổn Sơn, 300 đệ tử, nhiệt liệt đón chào Kim Điêu Minh, Sở Minh Chủ và các vị hảo sĩ giá lầm. Sở Vân vội vàng đáp lễ nói Tuệ Minh trên dưới được đón tiếp lòng trọng thế này, cảm thấy thật là ái náy. Chỉ cần hai ba huynh đệ uống vài ly nước cũng khiến cho tại Hạ cảm thấy vinh dự lắm rồi. Sở Minh Chủ quá là khiêm nhường. Nhị vị đương gia của Tệ Sơn vì bận công việc nên lời chưa đích thân đi đón. Xin Minh Chủ bớt giận. Cho phép lão phủ hướng dẫn Minh Chủ và quý vị cùng với quý vị đường chủ đà chủ của Tệ Sơn. Nói rồi Phan Thế Danh đưa tay trái, chỉ người một mắt một tài một tay. Vạn hỷ đường chủ, thủ tịch đường chủ, khổ bi linh giả, quan túc xình. Người đó cười ha hả thì lễ sử vương dù hoàng chấp trường tam đường đại hồng sơn, ha ha, bạch lộc bạch lộc. Tiếp đến là ngũ đà, khi mà giới thiệu đến nhất cam tàu trương lăng, ông ta mặt lạnh như tiền, đây vẻ căm giận không nói một tiếng. lập tức quan thúc sinh hừ một tiếng, chiếu một mắt như là ánh lửa vào mắt của trương lăng, khiến lão ta cất tiếng lý nhi đáp. thổ tự đà chủ nhất cam tàu trương lăng. Sở Vân vội vàng mỉm cười đáp lễ, rồi giới thiệu từng người của Kim Điều mình. Sư Vương Du Hoàng liền cười nhìn với cô yển La Hán nói. Nghiêm Huỳnh, bồn tòa đã nghe đại danh của Nghiêm Huỳnh từ lâu. Đồn rằng, các hạ và bổn tòa hơi giống nhau. Bồn tòa không tin lắm, hôm nay mới gặp mặt. <cười> Quả thật, lỡ giống nhau như là từ một khuôn đúc ra đấy. Cô yển La Hán cười nói. Như thế là làm hổ danh du đường chủ mất rồi. Lóc phùa chỉ là một kẻ bé nhỏ trong dòng hổ mà thôi. Chẳng làm nên tích sự gì. Quan túc sinh nghe thế thế liền nói. Nói hay lắm. E rằng trên trốn dòng hổ, bồn tòa không thể nào so sánh với các hạ được. Đại lực thiết kích phàn thế danh thấy hai vị đó dùng lời ăn tiếng nói châm trích nhau, thì vội nói. Du đường chủ, ngài và nghiêm hình không những mờ giống nhau về hình thức, Mà còn ngôn ngữ cũng thật là tương động Quả là dòng hồ hào sĩ Anh hùng kỳ tài Đầu đầu cũng giống nhau Lúc ấy Sở Vân đã giới thiệu mọi người với nhau xong Khổ Linh Bi Giả Quan túc Sinh chớp chớp con mắt độc nhất Quay đầu lại nói Phan Đường Chủ Bây giờ chúng ta cần phải kính mời Minh Chủ Và quý vị khách này Về núi được rồi đấy Thế là có tam đường ngũ đà Của Đại Hồng Sơn đưa rước Đoàn người ngựa của Kim Điều Minh tiến vào đại bản danh của họ. Trời đã về chiều, cánh rừng núi vẫn một màu xanh thầm, chẳng mang dáng dấp mùa thu chút nào. Con đường lên núi đoạn đầu khá là rộng, đoạn tiếp theo cũng không hẹp hơn là bao. Đường lát đá xanh, sạch sẽ, bằng phẳng, chạy quanh theo thế núi. Hai bên đường là những hàng trúc tươi tốt, cảnh sắc thật là mỹ lệ, không khí trong lành siêu thoát, quả lờ một phước địa trần gian. Phan Thế Danh vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh đặc điểm của Đại Hồng Sơn. Các vị anh hùng hào sĩ của hai phái hòa lẫn vào nhau, tìm đối tượng nói chuyện, trao đổi tâm tình thật là hòa thuận vui vẻ. Sở Vân vừa nói chuyện với quan túc sinh, vừa để ý quan sát xung quanh. Con đường họ đang đi lúc này hoàn toàn yên tĩnh hiền lành hiếu khách. Nhưng mà lúc cần đối địch thì đó là một trận địa mạc vô cùng hiểm ác. Không một anh hùng hào hán nào lại không nghe ngại. Sở vân lúc này cũng hiểu các vị anh hùng hảo hán hai bên sát cánh cùng đi với nhau nhưng mà khi có biến thì mọi đối thủ đã có sẵn lực lượng đối phó rồi. Từ mãi phía sau hơn hai chục chiếc xe song mã đã được khá đông là các trang sĩ của Đại Hồng Sơn phụ kéo một tay đẩy vào. Và ngay cả các vị hảo hán hai phe đang kề cận nhau nói đùa vui vẻ hòa thuận kia vẫn cứ giữ một khoảng cách một cái nhìn xa lạ. Điều đó nói lên Cả hai phe không quên cuộc chiến ở Đại Liễu Bình Nhưng không ai có thể bỏ qua được mối quan hệ sâu đậm Giữa Sở Vân và Lê Tường Sở Vân biết Lê Tường rất được người của Đại Hồng Sơn quý mến Và cũng biết rõ Quan Túc Sinh năm xưa đã hy sinh một mắt, một tai, một tay Để đổi sinh mạng của 17 tên cựu địch cứu người thân Ông ta bề ngoài tuy là có vẻ hung ác Nhưng lại là một người rất là lường thiện Tâm địa phóng khoáng Chỉ có điều tính tình nóng này, cố chấp. Bỗng quan túc sinh cất tiếng hỏi. Sở Minh Chủ, từ ngày các hạ vùng vẫy giang hồ Nam Bắc tới này, tổng cộng các hạ đã hạ được bao nhiêu cao thủ võ lầm. Ý bổn tòa muốn nói là các hạ coi những người ấy thật sự là cao thủ đấy, chứ không phải là kẻ tầm thường đâu. Sở Vân suy nghĩ một lúc rồi nói. Sở học của Tại Hạ thật ra thì rất là nông cạn. Nhìn chung chỉ nhờ có may mắn mà thôi. Chứ đâu dám là xưng danh này nọ. Cứ mỗi lần đắc thắng, minh chủ tự mình sung trận, có gặp phải địch thủ khó thắng hay không? Có địch thủ như thế hay không? Chỉ coi là nhờ vận khí của Tại Hạ mà thôi. Họ vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi ngoặt qua một con đường nhỏ. Con đường núi ấy bị đứt nửa chừng bởi một vách núi cao muôn trượng. Nối liền với ngọn núi cao phía trước mặt là một chiếc cầu treo dài chừng hai thân ngựa phì, làm bằng sắt, có lát ván trên mặt cầu. Chiếc cầu dài ước chừng trăm trượng, tùy chắc chắn nhưng mà quá nhỏ hẹp lại dài, nên là nhìn thấy cứ chào đảo đến tối mặt. Chiếc cầu này chắc chẳng khác gì lưỡng thế kiều mà tiểu tường ngày ngày vẫn thường kể cho Sở Vân nghe. Lúc ấy quan túc sinh lại liền tiếng. Cầu này gọi là Lưỡng Thế Kiều. Đây là con đường duy nhất để vào Đại Hồng Sơn. Xin mời sở minh chủ và các vị qua cầu. Ngựa và xe phải tạm đề ở phía bên này. Sẽ có người của Bổn Sơn lo Liệu. Hai đầu cầu có khoảng đất trống. Nơi đó có mấy gian nhà đá. Mấy người giúp việc vội vàng chạy tới. Sở vân mỉm cười xuống ngựa rồi bước lên cầu, quan thúc sinh lại hỏi: Sở Minh chủ, chiếc cầu này có giá trị phòng thủ như thế nào? Đặc sắc chỉ có một người thủ có thể đánh bại cả trăm người. Mọi người bước lên cầu, chiếc cầu rung lên đung đưa dưới sức nặng của đoàn người, làm cho ai nấy đều có cảm giác như là đi trên mây, rất là dễ sợ. Dưới cầu là vực sâu thăm thẳm, vụ đầy mây trắng. Hai bờ vực mờ mờ ẩn hiện những tảng đá lớn, ẩn hiện trong đám mây mù. Nếu lỡ mờ trần rơi xuống đó, thì chỉ có thịt nát xương tàn mà thôi. Mọi người đề khí thận trọng bước đi trên cầu, cứ thấy đi tới, đi tới. Bỗng có một tiếng thép thảm thiết, rồi một bóng đen rơi nhanh xuống cầu, biến mất trong lớp mây trắng che phủ vững núi ấy. Hơn 20 đệ tử kiềm điều mình để ở phía sau thấy thế thì dừng lại, dựa vào nhau. Đưa tay vào trong người Chuẩn bị rút vũ khí Nhưng mà rất trật tự Không một tiếng kêu là náo động Những nhân vật chủ yếu của Kim Điều Minh Đều đi trước Ai nấy vẫn cứ bước đi Không hề tỏ ra hốt hoảng lò sợ Khổ Linh bị giả Đưa mắt quan sát sở vần Nhưng mà chàng vờ như là không biết Vẫn cười nói Một con chó vừa rơi xuống cầu Tuy là con vật Nhưng mà cũng tội nghiệp cho nó Lý Khải Nói với huynh đệ đi đằng sau cứ bình tĩnh, đừng có kinh sợ, làm thất lễ với chủ nhân. Một lúc sau vẫn cứ nhìn chăm chăm vào sở vân, quan túc sinh nói. Quả không hổ danh là một bá chủ võ lầm. Sở minh chủ, bồn tòa không thích nói những lời trống rỗng. Chỉ một biểu hiện nhỏ ấy thôi cũng đủ chứng minh các hạ văn võ song toàn. Sở minh chủ, bồn tòa bội phục, bội phục. Không dám. Xin đừng cười nhạo tai hạ. Sở vân bái một bái nói. Sau khi qua hết cầu treo, mọi người nhìn thấy một mòm đá lớn nhô lên trước mặt. Trên lưng trừng có khắc bốn chữ lớn. Đại hồng thiên Uy. Sau khi đi vòng qua mòm đá khổng lồ đó, thì ngay trước mặt là một cảnh tường đẹp như là đảo nguyên tiên canh. Những vật kiến trúc nguy ngà trắng lệ, đền đài lầu các được xây dựng liền miên theo sát vách núi. Xa xa là những công viên, vườn hoa, rừng cây Phía trên cao là mây trắng sương mờ lãng đãng bay Sở vân hít một hơi dài chân khí, cất tiếng khen Quả là một cảnh thoát tục địa trần Như là cung quảng hàn trên thiên đình Người thường không ai nghĩ tới nổi Quả là sở minh chủ Có một tâm hồn thi sĩ mộng mờ <cười> Mảnh đất này Bồn tòa sớm đã có ý niệm Sống không rời nó Chết không xa nó Quan Thúc Sinh cười nói Đúng vậy, Tài Hạ cũng có cùng cảm giác đó Sở Vân gật đầu tán thưởng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện Quan Thúc Sinh rất là vui thích Vì Sở Vân nói lên những điều những ý Như là những điều đã chứa đựng trong tim trong óc của ông ta Ông ta cảm thấy đồng cảm gần gũi với Sở Vân quá đỗi Như là đôi bạn vòng niên. Họ đến trước một khu lầu cát cao đẹp vô cùng Bên trong bài trí thật là lộng lẫy sang trọng, nghiêm trang. Từ trong đại sảnh vọng ra tiếng bước chân trầm hùng, rồi mấy vị thần thái ung dung, tác phong siêu thoát xuất hiện ở phía cửa sảnh. Người đi trước, tuổi độ 60, mắt phượng mũi rồng, ba chòm dầu phất phơ như tiền, mặc một bộ trường bào màu vàng có chữ thọ trông rất là uy nghi. Một bên hoàng bào lão nhân là Tào Quải tử Tống Bàng. Ông ta mặc bộ bộ trường bào màu xanh tinh thần sùng mãn thân mật gật đầu chào sở vần bên kia hoàng Bảo lão nhân là một thiếu phụ trung niên vẻ hiền ngang sắc xảo vô cùng xinh đẹp mặc áo váy hoa màu thủy lục nhìn ba người đó quan thúc sinh bước đến trước một bước cúi đầu nói bổn tòa phụng lệnh đại đầu lĩnh xuất lĩnh ngũ đà tam đường của bổn sơn đã cùng ninh kim điều mình sở mình chủ và thuộc hạ các vị đến rồi bẩm báo đại đầu lĩnh được biết Hoàng bào lão nhân nở một nụ cười hiền lành, nói lời cảm ơn đối với quan túc sinh, rồi đưa mắt chăm chú nhìn Sở Vân và các thuộc hạ. Sở Vân phất tay áo bước ra vái dài hành lễ, cất giọng sang sàng nói. Kim điều Minh, Minh Chủ, Lãng Tử Sở Vân, hân hạnh được diện kiến Tổng Đại Đầu Lĩnh, Đại Hồng Sơn, Lê Lão tuyên bối. Lê Kỳ đưa mắt hiền từ nhìn Sở Vân, rồi cất giọng ôn tồn nói. Sở Minh Chủ quá khách khí rồi. Chăm nghe không bằng một thấy. Các hạ đã chịu đến Đại Hồng Sơn. Lão Phu và toàn thể mọi người ở Đại Hồng Sơn cảm thấy vô cùng hân hạnh. Nào, xin mời vào. Sở Vân nói lời cảm ta rồi từ từ tiến vào Đại sảnh Sau khi đã phân ngồi chủ khách ổn định thì có 10 đồng tử áo xanh dâng trà mời khách. Sau đó Sở Vân lại giới thiệu từng người của mình cho quỷ cô tử Lê Kỳ. Tiếp đó, tào quái Tử Tống Bang nói Sở Minh Chủ Đây là nghĩa muội của Đại Đậu Lĩnh có biệt hiệu là Bách Hòa Tiên Tử Triệu Ái Phu Nhân là mẹ đỡ đầu của Hương Nhị. Thiếu phụ trung niên nọ nghe giới thiệu thì từ từ đáp lễ đưa mắt nhìn Sở Vân một cái rồi ngồi xuống nói nhỏ với Lê Kỳ mấy câu. Lê Kỳ nở nụ cười nhìn Sở Vân gật đầu nói Sở Minh Chủ Thiên Sơn vạn thủy, đường xa khúc hiểu. Minh Chủ trải qua chắc cũng là vất vả lắm. Trong lòng đã quyết thì khó mấy cũng không thấy ảnh hưởng. Hay, hay lắm, quả rất là đúng. Sở Minh Chủ, tình cảm của các hạ và tiểu hương thế nào? Sở Vân không ngờ Lê Kỳ lại hỏi ngay như vậy. Chàng bình tĩnh thừa. bẩm vững như sắt đá, sâu như biển xanh. Được, nếu thế, trận chiến ngày trước ở Đại Liễu Bình, các hạ giải quyết ra sao đây? Việc đó tài hạ luôn luôn ái náy ở trong lòng. Cho nên việc này thế nào để mà bồi đắp thì tài hạ đã tường cáo với nhị đương gia tống tiền bối rồi. Đã biết thế, nhưng mà lão phu cho rằng quá đơn giản đấy. Sở vân cảm thấy giận mình, nhưng mà chàng biết hôm nay đến đây tuy là việc riêng, Nhưng nhất cử nhất động của mình đều đại diện cho Kim Điêu mình. Vì vậy Sở Vân trầm giọng nói, Chẳng hay đại đầu lĩnh có cào kiến gì, xin mời chỉ giáo. Giả dụ, các hạ nhận lời, đem những đứa con của những người đã chết, dạy bảo, truyền nghệ cho chúng. Nếu thế, thì sự kiện ấy coi như là xong rồi. Sở Vân đắn đo một lúc rồi nói, Chỉ sợ sở học của tài hạ nông cạn, làm cho người ta thất vọng thôi. đã thế, tức là các hạ đã đáp ứng rồi phải không? thấy Sở Vân gật đầu không nói gì, Lê Kỳ như là nhớ ra một điều gì đó, liền quay qua bách hoa tiền tử nói: ái muội, hãy nói cho sở mình chủ biết đi. Sở Vân lại cảm thấy giận mình, không hiểu sẽ biết được tin tức gì đây. đưa mắt nhìn bách hoa tiền tử, thấy bà ta trầm tư một lúc. Mới nhẹ nhàng nói bà hôm trước đây Có một người bạn của ta Là một vị võ lầm tiền bối Danh tiếng trí cao Dẫn theo đứa con trai độc nhất đến đây Mục đích cũng giống như các hạ Cũng muốn cầu thân với đại ca Đại ca ta đáp ứng không được Cảm thấy ái náy vô cùng thành thử bây giờ Cảm thấy có phần hơi ác ý Trong lòng sở vân cảm thấy nặng chĩu Nhưng mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói Không hiểu, Lê Lão tiền bối đã quyết định như thế nào. Bách Hòa tiên tử nói, Khó là khó ở chỗ đó. Người bạn cũ của đại ca vừa là chỗ thân thiết, ông ta uy thế rất là lớn. Còn vị công tử ông ta quá là rồng phượng trong nhân gian, một bậc kỳ tài trong võ lầm. Do đó, thật là khó quyết định. Đại ca ta đã suy nghĩ rất là nhiều, cuối cùng cũng đành phải nghĩ ra một cách. Sở Vân cười nhạt, chẳng như là thấy câu chuyện ngày xưa của cá nhân mình lặp lại, chỉ cải biên một chút ít. Trong lúc đó, thì Bách Hòa Tiên Tử nói tiếp. Đại ca muốn rằng, mời hai vị bằng tài nghệ của mình thử sức với nhau trên lưỡng Thế Kiều. Ai thắng thì đáp ứng hồn sự của người ấy. Đương nhiên, kẻ bại vĩnh viễn không còn hy vọng. Nhân đó cũng để cho chúng ta được thưởng thức tài nghệ của các vị. Điều kiện đó, Vị công tử kia đã đồng ý rồi Hiện nay Chỉ còn chờ ý kiến của các hạ Nhưng mà mọi việc Là nói trắng ra như vậy Nếu có một bên không muốn cuộc tỷ đấu đó Thì cũng đành bỏ đi cách đó Chỉ có điều Việc thành thần cũng tự nguyện rút lui Chúng tôi nghĩ rằng Các hạ đã thật lòng yêu tiểu hừng Nên là chắc chắn cũng không chịu rút lui Cổ Yên La Hán bỗng nhiên hỏi Xin đừng trách lão phù đường đột Không hiểu vị tiên bối kia là thần thánh phường nào vậy? còn vị công tử nọ, con của ông ta là nhân vật độc bá võ lầm nào vậy? Bạch Hoa Tiên Tử Triệu Ái nhìn cổ hiền là hán, chậm rãi nói, nói ra có thể là các vị không để mắt đến người bạn hữu già của đại ca là sư thúc của Bạch Vân Sơn Trang, trang chủ gia cát độ gọi là Thanh Sám Hề Tiều, con trai của ông ta. Là Hề Dù, biệt hiệu là Kim Hoàng Phi Anh. Các vị đều có tai nghe cả rồi chứ. Nhìn sắc mặt kiều diễm của triệu ái, bỗng sở vân cảm thấy khó chịu. Lê Tường là của chàng, điều đó đã được hai người khẳng định. Và nó là sự tự nhiên như là trong cuộc sống, có ngày có đêm, như là con người có tứ trì ngũ quản vậy, không thể nào khác được, không thể nào họ không có nhau được. Cô yến là hắn hiểu tâm trạng của sở vân lúc này, tức tối hừ một tiếng nói với triệu ái. Phu nhân nói cũng có lý, dù là gia cát lão nhị, hề tiêu hoặc là con trai của ông ta đều được, chúng ta đều có đủ tài để mà nghe phu nhân đã nói vậy, <cười> quả cũng không đáng để mắt đến. Hơn nữa gia cát lão nhị quả là có ý đồ, vì trước đây tam kích tuyệt hồn của ông ta, thanh sám hề tiêu đã từ lâu nổi danh là một hào sĩ anh hùng. Võ công tuyệt đỉnh lại có tài văn trường, tuổi còn trẻ lại rất là khôi ngô tuấn tú. Ngày sở vân 16 tuổi thì ông ta mới độ 30, còn trang chủ Bạch Vân Sơn Trang ra cát độ đã quá 60. Vậy mà vẫn coi hệ tiêu là bậc trưởng bối, nên hệ tiêu là bậc trên được gọi là sư tổ của những đồ đệ khai môn. Ông ta vừa là một hảo hán, vừa là một thi sĩ thư sinh, cho nên con của ông ta nhất định là một nhân vật xứng đáng, và họ là thị sĩ nên cũng rất là đa tình bỗng nhiên bách hòa tiền tử cất tiếng nói nghiêm đương gia đã nói như vậy quả nhiên là nhìn thấy hết cả rồi chỉ có điều cần có một tí gì mới được có thể ông ta đã quá lời nghiêm đương gia là người lớn cần đại lượng xin đừng nóng giận sở vân nhéo mắt hỏi lại xin hỏi phu nhân sự việc này bản thân lê tường có biết hay không Và nàng ta quyết định như thế nào? Triệu ái sừng sốt. Quay lại nhìn Lê Kỳ. Chỉ thấy ông ta mỉm cười không nói gì. Bà ta vội vàng nói. Sở Minh Chủ muốn nói đến Tiểu Hương Ngử. Con bé ấy có biết việc này. Và cũng muốn hai người đọa sức với nhau. Để xem ai yêu nó sâu sắc hơn. Từ tâm điều Kiều Hạo cười ha hả nói. Phụ nhân. Lõ Phu nghĩ rằng. Cuộc tỉ thí đó cũng không cần phải tiến hành làm gì cho quá phiền phức, nó giống như là mặt trời chân chính vậy. Chúng ta đều biết đã nhìn thấy kết quả thật sự của nó rồi. Đúng vậy, cái vị hè công tử rồng phượng kia đại bại là cái chắc. Triệu Ái tức quá đỏ cả mặt, còn quỷ cô tử Lê Kỳ thì cười to mấy tiếng nói. Vấn đề này lão phu cho rằng không phải tranh cái thêm nữa, cần nhớ là ái muội vừa rồi đã nói rõ Nếu như mà không muốn tỉ thí, không ai ép, chỉ có điều coi như là tự nguyện bãi bỏ tư cách cầu thân mà thôi. Yêu một con người mà người đó không dám hy sinh vì mình. Thế thì nói gì đến chữ yêu, không thấy là ngượng lắm hay sao? Lúc này sắc mặt của tà quài tử Tống bằng nếu như mà quan sát kỹ, sẽ thấy một sự lo lắng và cổ vũ. Sở Vân từ từ đưa liền trà lên chiều một ngụm. Trong lúc đó, triệu ái lại cười nói. Sở Minh Chủ, ta nghĩ việc này không khó giải quyết lắm. Nếu trường hợp của ta, ta đã đáp ứng rồi, có phải không đại ca? Ta quài từ nhìn trước nhìn sau, thở dài một tiếng cười hà hà nói. Ngươi nên đáp ứng đi thôi, bằng không tiểu hương sẽ đau lỏng lắm đấy. Ngươi không nên vì một việc nhỏ này mà làm cho tiểu hương đau lòng. Sở Vân trừng chừng nhìn Tống Bang nói. Tuyên bối. Tại hạ nghĩ rằng nếu như mà tình cảm sâu sắc, bất gì bất dịch, thì nó nằm ở trong tim của mỗi người, chứ đâu phải là xuất phát từ chỗ tranh đoạt và cái danh tiếng vô nghĩa ấy. Tình cảm ấy không được cưỡng ép. Tống mang chỉ cười mà không nói, còn triệu ái thì cười sắc sảo nói. Sở Minh Chủ nói thế thật là lạ. Đây chính là một cách thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể. Nó chứng minh sự tín nhiệm là chỗ dựa của nó. Làm thế là không sợ khó khăn, không sợ hy sinh. Phu Nhân Giả sử Lê Tường yêu Tài Hạ, cô ta sẽ không nghĩ ra cách này. Bởi vì cô ta đã yêu Tài Hạ, thì bất kể phương thức nào, điều kiện nào, lại xoay chuyển, không thể muốn Tài Hạ và người khác tranh đoạt, để sau đó mới có được cô ta. Nếu như trên đời này, trong vấn đề tình cảm giữa nam và nữ, mà làm như thế này, thì xin thưa Phu Nhân, Chỉ cần tại hạ bỏ ra một chút công phủ, thì có biết bao nhiêu là cô gái. Sở Minh Chủ, người nói thế là không được rồi. Lẽ nào nói rằng Hương Nhi nhà ta không thuộc về các hạ là không được hay sao? Bằng vào uy danh của Đại Hồng Sơn và tài sắc nghiêng thành của Hương Nhi, lẽ nào không gàn nổi hay sao? Sở Minh Chủ, đây là các hạ tự đến cầu thân, chứ không ai ép đầu nhá. Câu nói ấy làm cho không khí lạnh hẳn đi, nặng nề đến nghẹt thở. Thù hạ Kim Điều Minh ai nấy đầu thể hiện vẻ lạnh lùng, ác cảm trên sắc mặt. Tống bàng thấy thế thì căng thẳng vội nói. Ây, ở đừng, ở đừng, đừng, việc nhỏ mà thôi. Thân ra, chứa để biến thành cửu già. Sắc mặt của Lê Kỳ nặng nặng, lão ta không nói gì, còn triệu ái thì nói ngay. Nhị ca. Lúc này mà còn nói tới chữ thân già Thì hơi quá sớm đấy Lẽ nào chúng ta không tìm được Một chỗ nào cao quý hơn sao Triệu ái Ngươi ít lắm lời đi một chút có được hay không Tống bang bực bội nói Nhị ca Tiểu muội chỉ vì lo cho hương nhị thất vọng Vì một kẻ vô tình vô nghĩa Vô nhân vô dũng nho phu đấy mà thôi Đài mạc đồ thủ đứng bật dậy Trừng mắt quát lên Ngươi câm mồm lại Lúc này quân ưng bành mã mới từ từ đứng lên, lạnh lùng nói. Phu nhân, người dùng những từ ấy ăn nói với bổn minh chủ là quá trớn rồi đấy. Lê Kỳ ngồi tại chỗ, trầm giọng nói. Lõ phu nghĩ rằng, các vị, chúng ta tốt nhất là tay chưa dùng đến vũ lực. Vì như thế, giữa đôi bên chẳng thu được điều gì tốt đẹp đâu. Sở vân đưa mắt nhìn thu hạ nói. Các vị, hãy ngồi xuống đi. Còn Tống Bang cũng nhìn xung quanh, quắc mắt lên nói. Các người cũng lùi ra, định làm phản hay sao hả? Mọi người giam giáp tuân theo lệnh của Tống Bang lùi lại. Khổ Linh Bi Giả bỗng cười hiền hòa nói. Bổn tòa khâm phục tài năng của Sở Minh Chủ vô cùng. Hy vọng Sở Minh Chủ và Đại Hồng Sơn chúng ta kết giao bằng hữu. Do đó, có một số chi tiết nhỏ bé trở nên hiểu lầm nhau. Tần Sở Minh Chủ, đừng để ý nữa. Sở Vân cảm ơn quan Túc Sinh chưa dứt lời, thì Ngũ Nhạc nhất kiếm bước đến bên Sở Vân nói nhỏ. "Sở huynh, sự chân thật sẽ bao trùm lên tất cả, kể cả sự nhún nhượng. Theo như tại hạ quan sát, thì việc này không phải là do ý của Lê Tường Cô Nương, mà là của Quỷ Cô Tử muốn làm khó và cũng muốn nhận đẩy xin thử tài nghệ của Sở huynh thế nào. Vì Lê Cô Nương Hãy trấn ngoài bọn họ một trận. Sở huỳnh hãy nhún nhường đi. Điều đó cũng là biểu hiện sự chân tỉnh đấy. Sở vân quay lại, thì nhìn thấy kiều hạo nhìn chàng gật đầu mỉm cười. Còn cô Yến là hán thì hai tay nắm chặt vào nhau giật giật. Sở vân hiểu cả. Chàng quay sang quỷ cô tử, nói dứt khoát. Lê Đương ra, cứ làm như thế đi. Sắc mặt của Lê Kỳ lập tức dạng dỡ hẳn đi. Ông ta ôn hòa nói. Sở Minh Chủ quả nhiên là nhất đại tuấn kiệt, quả là đại trượng phủ. Có thể Lão Phu mới không phụ lòng của Minh Chủ và khó xử với ông bạn già của mình. Có đúng không sư muội Thấy thái độ của triệu ái hỗn sược, cô Yến là hắn gườm gườm nhìn bà ta. Lê Kỳ làm bộ không trông thấy hai người ấy đang gây sự, kêu lớn lên. bay đầu, mau đi mời chào con của hề đại hiệp và ra cắt trang chủ lên đại sảnh. Xin mời phu nhân và tiểu thư vào. Bốn đệ tử áo xanh ra một tiếng và đi ngay. Tống bang thở phào một tiếng nói. Thế là trời quang mây tạnh rồi. Lúc nãy căng thẳng quá mà. Ngũ nhạc nhất kiếm lại nói. Trời quang mây tạnh là nhờ lưỡi kiếm. Tại hại hy vọng nó chỉ có được bằng hòa khí thôi. Quỷ cô tử nhìn sở vân cười nói. Biện huynh nói phải lắm. Chẳng qua, đây cũng chỉ là xem ý tứ của Sở Minh Chủ và Hề Hiền Điệt thế nào mà thôi. Sở Vân đáp với một giọng lạnh lùng. Máu không nên để cho chảy quá nhiều nữa. Có phải vậy không? À, phải, phải. Từ cổ chí kìm, anh hùng biết anh hùng, tiểu nhân biết kẻ tiểu nhân. Lúc ấy, từ phía ngoài vọng vào một giọng nói khá là trong. Lê Đại Ca. Hôm nay đại hồng sơn anh mãn đường long hổ tụ hội vừa dứt lời thì trung niên mặc áo dài xanh lướt vào gương mặt thật là tuấn tú sau lưng là một lão nhân tuổi độ lục tuần mặc cẩm bào có khắc một trái tim trên ngực áo người này lùn mập mũi to mồm rộng quỳ cô tử lê kỳ vội vàng đứng lên chỉ vào vị văn sĩ đang đứng trước mặt sở vân nói sở minh chủ đây là thành giám hề tiêu Còn đây là Kim Điều Mình chủ, lãng tử Sở Vân. Sở Vân đứng lên vái chào hề Tiêu nói. Đã ngưỡng mộ đại danh tuyên bối từ lâu. Hôm nay gặp mặt qua là Vạn Hạnh. hề Tiêu đáp lễ nói. Ồ, oh, không dám, không dám. Uy danh của Sở Đại Hiệp Vàng Dền Thiên Hạ. hề Tiêu này phải sớm bái vọng mới phải. Tống Bang lại giới thiệu Sở Vân với Gia Cát Trang chủ Hai người chào hỏi nhau rất là khách khí. Bỗng cô Yến La Hán cười to như sớm nói. Ồ, giả cắt lão nhỉ, lẽ nào mới rời khỏi chiến tử mà đã nhìn lên cao quên cả lão nghiêm này sao? Nghiêm tiếu thiên, người cũng gớm thật đấy, dám ngồi ở đây kìa. bốn trang chủ không thể nề mặt dày của người thế đầu Ngoài bữa này ra, ta gặp nhau ở đầu thì kệ nó, việc gì phải nhắc lại. Ngay lúc cô Yến La Hán định châm chọc lại, thì Lê Kỳ đã cười vui vẻ nói, Hệ lão đệ, mấy hôm này, Du Hiền Điệt có buồn lắm không? Thanh sám hề tiêu phát tay áo rộng nói, Sao lại buồn? Suốt ngày cứ chạy đến cái chỗ cô ái, xem ra mấy hôm này, đã có khí thế hơn rồi, cái buồn chính là ngủ đệ. Sở vân cao mạch bực tức, từ tâm điều nói nhỏ, Minh Chủ, đừng để ý tới làm gì, Trên tất cả mọi phương diện, phần thắng sẽ thuộc về mình chủ. Xin hãy tin tưởng. Niềm tin là nguyên nhân mọi thắng lợi đấy. Thanh sám hề tiêu lại nói với sở vần, giọng đầy vẻ khiêu khích. Này, sở đại hiệp, nghe nói người cũng đồng ý dùng phương pháp tỉ thí để mở cầu thần ạ. Sở đại hiệp tài cao lực cả. Lúc tỷ đấu, xin hãy lưu tỉnh nhá. Ngay lúc ấy một chàng tiếng cười cất lên, vừa thần thuộc vừa cuồng ngạo khiến cho sở vân giật mình đưa mắt nhìn về hướng ấy vì chẳng nghe thấy lẫn trong tiếng cười hoan hỉ ấy có cả giọng đàn ông ngay lúc ấy triệu ái đã vội nói đại ca tàu tàu đến rồi ngay lúc ấy sau lưng tiểu đồng là một phụ nữ đoan trang phúc hậu tuổi độ 50 lại có bốn a hoàn giúp đỡ xung quanh bước vào đại sảnh tiếp liền đó cả đại sảnh sáng mừng lên bởi một người đẹp như là hàng nga tiến vào cầm mắt phượng Long lành người thiếu nữ theo sau đó chính là phượng mục nữ lê tường nàng trắng hơn nhưng mà cũng gầy hơn khá là nhiều theo sau lê tường là một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc một chiếc áo màu bạc trắng vẻ rất là tự tin sở vân nhìn thấy cảnh ấy thì lòng đau như cắt vì lê tường xuất hiện trước mặt mọi người với một người con trai dí sát theo sau và đi cùng với mẹ nàng Nàng luôn luôn mỉm cười với gã trai kìa, điều ấy phải chăng là sự công khai thông báo cho mọi người biết mối quan hệ giữa bọn họ với nhau. Vừa bước vào đại sảnh, đôi mắt Lê Tường giáo giác tìm kiếm và rất mau dừng lại trên nét mặt của Sở Vân, nhìn chàng như lửa đốt, như mật ngọt, như keo sơn. Sở Vân chỉ cười nhạt như thế, khẽ gật đầu với nàng hết sức là bí mật. Thanh xám hề tiêu bỗng cất tiếng cười lớn nói du nhỉ sau hàng ngày hai buổi con làm phiền hương muội vậy cứ theo nó suốt cả quên cả ta rồi sao kiểu này mai sau hai đứa làm sao mà chăm lo cho ta được nghe hề tiêu nói thế mọi nhân vật của Kim điêu Minh đầu tức giận hầm hầm cô Yể là hắn lầm bầm mẹ kiếp ăn nói không biết ngượng ngồm chết không biết lúc nào mà bệnh bạ mẹ kiếp sở vân chẳng nói gì chỉ cười cười trang tránh cái nhìn u ám oán trách của nàng. Quỷ cô tử giới thiệu sở vân với vợ mình. Chàng váy dài một cái, nói giọng trầm chầm, chầm. Lãng tử sở vân, xin được bái kiến Lê Lão Phu Nhân. Lê Lão Phu Nhân nhìn sở vân một lúc lâu, rồi mới hiền tử nói. Xin mời sở minh chủ ngồi xuống. Lão thân đoán khách quá muộn, xin miễn trách. Hề tiêu cười ha hả nói. <cười> tàu tàu làm khổ lão đệ này rồi. Sao Du nhi hầu tàu tàu mấy ván cờ tàu tàu cứng nó quá làm nó hư mất đấy. Lê Lão phu nhân nói, hề thúc thúc đừng trách dù nhì, từ bé nó đã được ta yêu mến rồi. Chỉ tiếc nó không có thời gian hàng ngày lại cùng với ta chơi, buổi tiêm hương nhì cũng đủ làm cho nó mệt đứt hơi rồi. Người mặc áo bạc trắng tuấn tú kia nói, ba mẫu. Đó là trách nhiệm của Du Nhi Nếu mà được suốt ngày hầu hạ bá mẫu Bầu bạn cùng với Hương muội Là Du Nhi vui sướng rồi Đâu thấy có đau khổ đâu Quỷ cô tử Nhìn thấy thái độ của thuộc hạ Kim Điều Minh Đều tỏ ra bất mãn Thì vội nói Du Nhi Mau lại chào Kim Điều Minh Minh Chủ Giành chấn võ lầm sở đại hiệp đi Kim Hoàng Phi Hành Hè Du bước đến hai bước Lơ đáng hành lễ nói Tại hạ là kẻ bất tài Kim Hoàng phi ảnh Hề Dù. Sở Vân đáp lễ nói. Lãng từ Sở Vân. Hề Dù hừ một tiếng nói giọng kiều ngạo. Đường xa chắc trở như thế mà Sở Huỳnh đến nhanh thật đấy. Sở Vân tức muốn vỡ lòng ngực nhưng mà cố nén nói. Đường có xa nhưng vì đúng hẹn phải giữ lời hứa. Huỳnh đã đến rất là nhanh. Nhưng mà cha con ta cũng đến không chậm đấy. <cười> Chắc gì ở gần đã lấy ánh trăng dưới đáy hồ kìa. Cô Yến La Hán nói to lên. hề dù nhìn cô Yến La Hán hỗn sượng nói. Người tên họ là gì? Thân phận ra sao? Người nói thế, liệu con đất dung thân không đấy? Cô Yến La Hán cười hà hà nói. <cười> hề anh hùng, hề thiếu hiệp. Ta đã nói mấy chục năm rồi mà chẳng chết lúc nào cả. Hình như là chẳng có người bạn nào dám động đến sợi lông chân của ta đâu. Nghiêm bằng hữu, người có giỏi thì hãy thử xem nào. Hè dù thách thức. Hè Tiêu vội hừ lên một tiếng nói. Dù gì, lui lại ngay. Đó là cổ yến là hán Nghiêm Tiếu Thiên, một nhân vật hắc đạo lừng danh giang hồ đã lâu. trước mặt Lê Bá Bá, người không được hỗn. Không sợ Lê Bá Bá cười chọ Hẻ Du hừ một tiếng cười khẩy nhìn Nghiêm Tiếu Thiên vẻ khinh khinh, ngồi xuống bên cạnh Lê Lóc Phu Nhân và Lê Tường. Lê Kỳ xoa xoa hai tay vào nhau rồi nói, Hiền Điệt, qua lờ tính thành điền giống như là cha của người ngày nào vậy. Đúng là hổ phụ, sinh hổ tử. Lê Phu Nhân cũng phụ họa, cái tính nết của Du nhỉ chỉ có Hương nhi mới trị nổi thôi. Mặt của Lê Tường lúc đỏ lên, lúc thì trắng bạch. Lúc này thì nàng đã hiểu ra, vì sao lúc gặp mặt nàng, sở vân lại lạnh nhạt như vậy. Nàng có ngờ đâu, người mà nàng cứ ngỡ là huynh trường, hôm nay lại có ý đồ chung thân với nàng. Trước này nàng đối xử với hệ Du thật là thoải mái thân mật, vì quan hệ của cha mẹ họ với nhau, nên họ coi nhau như là người nhà, như là huynh muội. Lần này cha con họ đến không ai nói rõ mục đích của họ cho nàng biết, Sợ nàng làm hỏng mối quan hệ lâu đời của họ Nên là hai vợ chồng Lê Kỳ Mới bàn nhau Lập ra phương thức tỷ đấu Để một mặt Khao nghiệm chân tài thực học của Sở Vân Mặt khác Cũng dễ bè ăn nói đối xử với hải Tiều Lúc này Lê Tường đã thấy rằng Mình hoàn toàn sai rồi Sự xuất hiện của nàng Cùng với hề Du trước mặt mọi người vừa rồi Làm sao không khiến cho Sở Vân hiểu khác về nàng được Và trước mặt mọi người Sở Vân đau xót biết chừng nào Bị xúc phạm biết bao nhiêu. Thanh sám hề tươi cười ha hả nói. À, Hương nhỉ, đừng sợ. Sau này dù nhỉ có phụ bạc người. Thì hề thúc thúc chị nói cho. Lê Tường lòng đau như xé. Mặt nàng tái ngắt lại. Run run nói. Hề thúc thúc. Xin đừng, đừng nói nữa. Hề dù vội bước xa lại gần Lê Tường. Lo lắng hỏi. Hương muội. Muội làm sao vậy, ốm à Có cần ngu hình đưa muội vào nghỉ hay không Lê Tường lắc đầu Đưa tay ôm lấy chán yếu ớt nói Không, không Lòng sở vân như là thắt lại Trên bàn tay ôm lấy chán của Lê Tường Trước nhẫn tâm ấu mà chàng tặng cho nàng Đeo trên ngón vô dành, Hôm nay không còn thấy nữa Cảm giác bị phụ bạc Bị ruồng rẫy khinh miệt Làm cho sở vân như là tê dại cả người đi Tay chân du lên vì tức giận Thân người như là băng giá đỉ Sở vân hít một hơi dài Cố chấn tĩnh lại Nở một nụ cười lạnh lùng nói Lê lão tiền bối Lúc này tài hạ nghĩ Đã đến lúc rồi đấy Lê kỳ hơn cả thẹn Cố cười nói à, Phải, phải rồi Đã đến lúc rồi đấy Phu nhân đưa hương nhi vào nhà trong đi Thấy mẹ mình mỉm cười quay lại Lê tường chật chật thấy lạ lùng Vội kêu to lên. Cha, cái gì vậy? Cái gì mà đã đến lúc rồi? Cha, cha nói cho con biết đi. Ờ không có gì đâu. Hương nhỉ, đợi chút nữa cha sẽ cho con biết. Còn bây giờ thì con theo mẹ con đi vào trong phòng đi. Lê Tường đứng xứng lại toàn thân tái mép rồi như một pho tượng đá. Nàng bước tới trước mặt sở vần nhìn thẳng vào mắt của chàng run dậy nói. Sở Vân, hãy nói cho muội biết đi. Có chuyện gì vậy? Huynh đang định làm gì? Mắt Sở Vân lóe lên một tia sáng kỳ lạ, chàng lạnh lùng mà thâm trầm hỏi. <cười> Người không biết gì thật sao? Mắt lệ tường đỏ hoe, cố nén để mà khỏi bật lên tiếng khóc nói. Xin hãy tìm muội, muội thật sự là không biết gì. Quỷ cô tử Lê Kỳ bước tới ôm vai con gái nói. Hương nhị Thật ra là chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là... Cô Yến La hắn lạnh lùng hờ lên một tiếng nói. Lê đại đừng giả Dạy dòng vũ ích. Để Lõng Phu nói cho nha. Ờ Lê cô nương. Sở lão Đại vượt qua trăm ngàn gian khổ. Để mà đến nơi cầu thần Thì Lệnh Tôn đồng thời đáp ứng với hẹ đại công tử nữa. Vì thế... Việc này không thể quyết định dứt khoát được, nên là nghĩ ra một cách là trên chiếc cầu lưỡng thế kia, hai đối thủ phải tỉ thí phần thắng bại, ai thắng thì được diễm phúc ấy. Lê Tường toàn thân run lên, mắt như là đỏ lửa, nghẹn ngào hỏi. cha có thật là như vậy không? Lê Kỳ không nói gì, đưa mắt căm phẫn nhìn Cô Hiền là hắn, ông ta cũng chừng mắt nhìn lại. Trong lúc ấy, Sở Vân đã bước tới trước mặt Hè Du nói. Xin mời. Nói rồi, chàng bước ra phía ngoài cửa ngay. Đại mạc đồ thủ chạy đến ghé sát vào tay của chàng nói. Minh Chủ, giết chết nó đi. Lê Tường gặt tay của Lê Phu Nhân chạy vụt theo tiếng nấc. Tà quài từ Tống Bang nói. Tẩu Tẩu, Tại Hạ đã khuyên Tẩu Tẩu và Đại ca. Nên từ chối hè ra đi, để đến lúc này, tàu tàu thấy đấy, <cười> ngày vui trở thành như vậy hay sao?